Sẽ có lúc chúng ta có thể tập kết trăm vạn tướng sĩ cao cấp của hai biển. Kéo quân đánh hải vực Tây Hải. Tây Hải nho nhỏ tự nhiên sẽ không chiến mà hàng. Không được. Nhất định phải đánh. Ta nghe xa Ngư Hoàng nói. Thực lực con bát kỳ đại xà đó còn mạnh hơn hắn. Ta đề nghị chúng ta trực tiếp đánh luôn. Cứ để ta đối phó với con bát kỳ đại xà. Sau đó bắt hết đám lãnh đạo cao cấp làm tù binh. Tây Hải sẽ giống như Bắc Hải và Đông Hải. Trực tiếp bị chúng ta thu phục đạt nhị ba lúc này phản đối. Đoạn vân trợn trắng mắt. Nói, ngươi muốn thì dễ thôi. Bây giờ ba ngàn bạch hùng trưởng thành của bộ tộc bạch hùng Nam Hải đã bị chúng ta làm thịt. Mấy trăm vạn lam hệ Hải thú cũng bị chúng ta đổ lục. Đối mặt với tổn thất như vậy. Bạch hùng Hoàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bộ tộc bạch hùng chắc sẽ một lần nữa phái đại quân Bắc Thượng. Đến lúc đó... Năm sáu ngàn Bạch Hùng sẽ tạo thành một trận thế tác chiến phát khởi tiến công. Cho dù lực lượng trung đoan của chúng ta mạnh đến đâu. Cũng có thể không địch lại chúng. Những người trong số chúng ta có thể chống lại Bạch Hùng cấp 11 cũng quá ít. Không thể nào. Với thực lực của thần Long. Chẳng lẽ không đối phó được với đám Bạch Hùng này. Tiểu Phi hiệp hỏi vẻ khó hiểu. Theo tình tình báo hải tộc. Bộ tộc Bạch Hùng có trên vạn dân chúng. Còn trên vạn tên này thực ra là thật hay giả thì chúng ta cũng không khẳng định được, cho dù số lượng vạn tên là thật đi nữa. Vậy cụ thể là một vạn bao nhiêu? Một vạn Linh Một cũng là trên vạn, mà một vạn 9.999 cũng là trên một vạn. Dựa theo tỷ lệ dân cư đại lục hàng năm, tỷ lệ trưởng thành và chưa trưởng thành hẳn là 4 trên 1. Nói cách khác, nếu bộ tộc Bạch Hùng cũng theo quy luật này vậy thì một vạn đầu Bạch Hùng... Sẽ có 8.000 bạch hùng trưởng thành Đương nhiên Ta cũng không biết mấy con bạch hùng già lão Có còn lực chiến đấu nữa không Mặc dù chúng ta đã thuận lợi diệt sát Gần 3.000 bạch hùng trưởng thành Nhưng năm hải bộ tộc rất có Có thể còn có gấp 2 Thậm chí gấp 3 vũ lực cường hãn này Ngươi nói xem Đối với năm hải bộ tộc Chúng ta có thể sơ ý được không Đoạn vân giải thích rất kiên nhẫn Lại được đánh rồi Đạt nhị ba kêu lên một tiếng hưng phấn. Chúng ta trực tiếp công nhập tận hang ổ Nam Hải nhé. Nơi đó có rất nhiều chân châu Nam Hải đó. Đạt nhị khắc cố hấp dẫn đoạn vân. Đoạn vân trợn trắng mắt. Nói, chân châu Nam Hải cũng thế thôi mà. Lần trước không phải ta đã đưa đại bộ phận chân châu trả lại cho các ngươi rồi sao? Lần trước đoạn vân cướp lại mớ chân châu. Nhưng sau đó chỉ làm để thỏa mãn hư vinh trong lòng mình. Kiếp trước của đoạn vân là một tên nghèo mạt, rất nhiều món đồ chỉ tưởng tượng ra, còn trên thế giới này, hắn đã lập nên một cơ nghiệp lớn, những báu vật kiếp trước như chân châu phỉ thúy mã não hoàng kim vê, đều chỉ là vật bình thường mà thôi, vậy chúng ta làm gì? Đạt nhị ba hỏi, đoạn vân cười cười, nói hôm nay tự hồ đã là ngày 39 tháng 8 rồi, tính toán thời gian. Đứa nhỏ của tiểu nguyệt hẳn là sẽ sinh ra trong vòng 8 9 ngày nữa Ta sắp làm cha rồi Tự nhiên muốn về nhà bồi lão bà và đứa nhỏ tương lai rồi Ngươi không phải là thiên tài có thể thông qua truyền tống trận trở về nhà sao Mấy hôm nay Chẳng phải mỗi ngày ngươi đều đi về vài lần rồi còn gì Tiểu phi hiệp nhắc nhở Các ngươi không hiểu tâm lý của người sắp làm cha đâu Đoạn vân lắc lắc đầu Nhưng lúc này âu đặc tư chạy vội vào chủ nhân bộ tộc bạch hùng nam hải lại xâm phạm rồi chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới com chương ba trăm đại chiến tái khởi cái gì không sợ chết a đã chết ba ngàn tên chưa tởn lại còn dám tới xâm phạm lúc này đoạn vân thật muốn diệt tận gốc bộ tộc bạch hùng đám bạch hùng không biết tốt xấu này nhi tử ta sắp ra đời rồi Các ngươi không thể để cho ta nhàn nhã vài ngày sau. Tin tức tuyệt đối chuẩn xác. Đây là tin tức do vài hải tộc Đông Hải chạy trốn về từ Nam Hải báo. Bạch Hùng Hoàng lần này tự mình lĩnh quân. Nghe nói có 5.000 Bạch Hùng võ sĩ dưới cờ. Sau trận chiến ở Thâm Cốc, hơn 10 đầu Bạch Hùng mang theo 10 vạn tàn binh slam chạy thẳng về hang ổ ở Nam Hải. Có thể là để xin cứu viện cho 2.000 Bạch Hùng võ sĩ lưu thủ ở Sa Ngư Hoàng Thành. Sau khi Bạch Hùng Hoàng nhận được tin, hắn đã xuất lĩnh 5.000 Bạch Hùng võ sĩ cấp tốc hành quân về hướng Bắc, về phần thời gian họ xuất binh. Ta nghĩ chắc là vào ngày thứ hai sau khi chúng ta triệt quân khỏi thâm cốc. Âu Đặc Tư báo cáo tiếp, bây giờ chúng đang ở đâu? Cố bình tĩnh lại. Đoạn Vân Kiên nhẫn hỏi, mục tiêu của họ là sa ngư hoàng thành của chúng ta. Theo những hải thú trốn ra được, một ngày trước họ đã đến thâm cốc rồi. Vị trí cụ thể của họ bây giờ hẳn là nửa đường giữa Thâm Cốc và Sa Ngư Hoàng thành. Với tốc độ hành quân của họ, cần thêm một thời gian nữa mới có thể tới nơi này. Ước chừng khoảng giữa trưa ngày mai. Âu Đặc Tư trả lời. Đoạn Vân ra lệnh. Âu Đặc Tư. Phái ra đội điều tra. Nhất định phải nắm cho được động tĩnh của địch quân một cách chuẩn xác. Cho đội điều tra mang theo một hai truyền tống trận. Như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn. Kế hoạch về nhà thăm lão bà và đứa nhỏ của Đoạn Vân coi như bị đám Bạch Hùng tước mất. Trước giờ ai mà dám quấy giày chuyện tốt của tên Đoạn Vân ra hỏa này đều không có kết quả tốt lành gì. Long Hoàng chính là ví dụ tốt nhất để nắm được tin tức địch nhân. Hơn 10 đầu thần Long nhanh nhẹn được phái đi thám thính. Dưới sự trợ giúp của truyền tống trận, Đoạn Vân chẳng mấy chốc nắm rõ tình huống đại quân Bạch Hùng. Trận thế bộ tộc Bạch Hùng Nam Hải có thể nói là mạnh chưa từng thấy. Thoáng cái đã phái ra đội ngũ 5.000 đầu Bạch Hùng. Hơn nữa thực lực của đội quân Bạch Hùng lần này còn kinh khủng hơn 3.000 đầu lúc trước. Vì trong số 5.000 Bạch Hùng này có 1.000 tên Bạch Hùng già cả cấp hậu giai. Bạch Hùng khốn khiếp này càng già lại càng có giai vị cao hơn. Mấy lão gia hỏa bất tử này sao không sớm chết đi cho rảnh. 5.000 Bạch Hùng có thể nói toàn bộ đều đã trưởng thành. 3.000 Bạch Hùng trung giai. 1.000 Hậu giai. 1000 sơ giai, vũ lực như vậy làm cho Đoạn Vân đau đầu vô cùng. Bạch Hùng không hành quân rời rạc riêng rẽ. 5000 Bạch Hùng võ sĩ dùng một đội quân hình rất hoàn chỉnh, tiến thẳng về phía xa Ngư Hoàng Thành của Đoạn Vân, để tránh việc đám hải tộc bình thường làm ảnh hưởng tới tốc độ của Thần Long. Đoạn Vân điều động 10 vạn hải tộc tinh nhuệ rời về phía bắc, tác chiến với Bạch Hùng. Hải thú giai bị cấp thấp căn bản không giúp gì mà lại làm vướng tay vướng chân thêm. Để họ ở đây sẽ làm ảnh hưởng tốc độ tác chiến của đám thần Long. Không bằng sớm điều họ đi chấn thủ bắc bộ. Bạch hùng đại quân còn cách quân ta không tới 4 giờ đại lục. Buổi sáng ngày thứ hai, Một tên thần Long phụ trách điều tra hồi báo tin tức. Trong đại điện đoạn vân đang đi tới đi lui. Mặt lộ vẻ khó xử. Địch nhân cường đại như thế. Làm sao nghênh chiến được. Có gì mà trần chờ Chúng ta phái ra chủ lực trước tiên giết một đám rồi nói tiếp. Đạt nhĩ ba đề nghị với đoạn vân. Đoạn vân cau mày nói. Năm ngàn bạch hùng tập trung vào một trận hình. Cho dù thần long chủ lực cũng không có cách nào phá đâu. Vậy triệu tập bộ đội của chúng ta trên đại lục tới đây. Họ có số lượng. Chúng ta bộ không có sao. Tiểu phi hiệp đề nghị. Đoạn vân nhìn về phía pháp Lạp kỳ. Nói pháp Lạp kỳ. Bây giờ có bao nhiêu cuồng chiến sĩ hậu dai? Đại khái có năm ngàn. Tuy không được phát thuốc nhưng trải qua thời gian lâu như vậy. Bọn họ cũng đã trải qua nhiều cuộc khảo nghiệm sinh tử ở ma quỷ thức huấn luyện rồi. Nhờ đó họ có tiến bộ rất nhanh. Pháp Lạp Kỳ trả lời. Hà tất chi mà phải phái ra cuồng chiến sĩ? vì tử sư đoàn vốn ngưỡng mộ ta phi thường. Còn lấy tên ta làm phiên hào. Bọn họ cũng có chiến lực rất tốt. Một vạn hùng tộc thú nhân, thực lực trung bình trong khoảng thần cấp, hùng tộc thú nhân không kiêng kỵ gì nước cả, vì tử lúc này tiến cử vì tử hùng tộc sư đoàn của hắn, tướng sĩ sư đoàn đó, toàn bộ đều là hùng tộc thú nhân, hơn nữa là vì tử tự mình thu phục những bộ lạc hùng tộc mà thành lập nên, giai vị của họ quá thấp, cho dù biết thủy tính, chống lại với đám bạch hùng đó thì có khác gì chứng trọi đá, đoạn vân phản đối. Ngẫm nghĩ một lát, đoạn vân ra lệnh, Âu Đặc Tư Thông qua truyền tống trận, ngươi điều tới một ngàn đầu thanh long đang ở nhân ngư Hoàng Cung Nhớ nhanh lên đó, Pháp Lạp Kỳ Ngươi với Á Cương, đưa năm ngàn cuồng chiến sĩ thần cấp hậu giai tới đây Nhớ bảo họ mang theo vũ khí nặng Đoạn vân ra lệnh cho Pháp Lạp Kỳ Vũ khí nặng Pháp Lạp Kỳ hỏi vẻ khó hiểu Chẳng mã đao do ải nhân gia tộc chế tạo Và những binh khí dài như phương thiên hỏa kích, cho 3.000 người dùng chảm mã đao, cho 2.000 người khác sử dụng phương thiên hỏa kích. Đoạn Vân nói rõ, chảm mã đao là loại vũ khí hắn đã thấy ở kiếp trước. Nhưng hắn cũng không biết tiêu chuẩn của vũ khí này. Vì vậy bảo hải nhân chiếu theo thân hình và lực lượng thú nhân hoặc cuồng chiến sĩ chế tạo thành. Nhưng việc chế tạo ra món đồ này làm cho Đoạn Vân nhìn qua đã sởn tóc gáy. Chẳng mã đao đó còn uy vũ hơn cả đồ long đao trong truyền thuyết. Chiều dài rất kinh khủng. Phải tới một thước rưỡi. Về phần phương thiên hoa kích. Sau khi được sản xuất ra đã trở thành món vũ khí được đám cuồng chiến sĩ kỵ binh yêu thích. Hơn nửa quy cách cũng liên tục được sửa chữa Bây giờ đã là trường kích dài ba thước. Ước chừng nửa giờ đại lục sau. Tất cả đạo nhân mã đã được điều tới sa ngư hoàng thành. Năm ngàn cuồng chiến sĩ hậu giai. Được đoạn vân chia làm hai bộ phận, kỵ binh và bộ binh 3.000 cuồng chiến sĩ dũng mãnh cầm chẳng mã đao làm bộ binh Chẳng mã đao trong tay họ Là do ải nhân gia tộc dùng huyền thiết chế tạo thành Đã là vũ khí cấp bậc thần binh Không có biện pháp Bởi vì cuồng chiến sĩ quá ngông cuồng Những vũ khí chế bằng thép thường căn bản không thể thích ứng với lực độ kinh khủng của họ Còn 2.000 cuồng chiến sĩ chủ yếu được sử dụng để sung phong kỵ binh Tương lai họ sẽ cùng 2000 thần long phối hợp tác chiến, lợi dụng ưu thế đặc hữu của song phương, tạo thành một đòn cực hiểm đối với bộ tộc Bạch Hùng. Phương Thiên Hòa kích trong tay họ sẽ có một ưu thế tuyệt đối để đưa vô số Bạch Hùng vào vòng tay tử thần. Sau khi đội ngũ đã tập hợp ở quảng trường Sa Ngư Hoàng Thành, Đoạn Vân lợi dụng truyền tống trận dẫn đám quân đội tinh nhuệ được trang bị hoàn hảo này đến một bình nguyên ở đáy biển cách đại quân Bạch Hùng không đến 20 hải lý. Để lợi dụng tốt ưu thế trong tay Khi còn ở xa ngư hoàng thành đoạn vân đã phát thuốc men Hơn 2.000 viên đặc cấp tẩy tủy đan được phát ra cho 1.000 thanh long và 1.000 thần long cự mãng hậu giai Thủ ốc này đợi chút nữa ác chiến Sẽ có thể làm cho họ đề cao giai vị lên nửa giai Đương nhiên rồi Hậu giai không có khả năng đề cao thành cấp 11 Nhưng đỉnh giai thì chắc chắn không có chuyện gì Giai vị đám Thanh Long mới là thần cấp sơ giai. Trong chiến đấu chỉ có thể làm tòa kỷ cho cuồng chiến sĩ, nhưng họ cũng có thể thông qua thủy hệ thiên phú cung cấp cho cuồng chiến sĩ một tiểu hình thích hợp cho cuồng chiến sĩ tác chiến. Tính đến giai vị của 200 đầu thần long cấp 11 sơ giai, đoạn vân biến thái này cấp cho 200 đầu thần long mỗi con hai viên đặc cấp tẩy tùy đan. Như vậy khi chiến đấu sinh tử Sẽ có nguồn năng lượng và dược lực dồi dào dự trữ trong tay. Dược hoàn này là do hắn lụy ên chế trong lần tạm thời hưu chiến với hải tộc, với tốc độ làm thuốc biến thái. Một ngày hắn làm được tới 1-200 viên, mấy ngàn viên dược hoàn này là do tên đoạn vân biến thái này mất thời gian một tháng từ từ làm ra. Đối với bạch hùng thân cao 10 thước thì khoảng cách 20 lý căn bản chỉ vài phút là tới, chẳng mấy chốc. Bạch Hùng Đại quân khí thế hung tợn đã đến trước trận tiền của Đại quân Đoạn Vân. Bây giờ vũ lực trong tay Đoạn Vân có thể nói là cường đại chưa từng thấy. Cưới trên lưng Ni Khả, Đoạn Vân và Âu Đặc Tư đứng trước Đại quân. Phía sau là đám quân chủ lực gồm là Diệp Cô Thành, năm Ma Sủng, bảy Cuồng Chiến Sĩ, 10 Thần Long và 50 Thần Long Sơ Giai. Đằng sau nữa là 200 đầu Thần Long sắp cấp 11 đột phá tới Trung Giai. Ngay liền sau đó là 3.000 cuồng chiến sĩ tay cầm chẳng mã đại đao. Trên trời là 2.000 tổ hợp thần long và cuồng chiến sĩ. Thực lực đám thần long phục dụng thuốc đang không ngừng tăng lên. Đại quân Bạch Hùng cũng chẳng phải là hạng yếu kém gì. Nhất là tên Bạch Hùng Hoàng và bốn tên Bạch Hùng Đại tướng. Thực lực Bạch Hùng Hoàng được Diệp Cô Thành đánh giá là mạnh hơn 3 nhĩ hy đặc cấp 13 sơ giai Còn bốn tên Bạch Hùng Đại tướng thực lực cũng đều mạnh hơn sáu tên Bạch Hùng Đại tướng bị Đoạn Vân bắt. Chúng đều là cường giả có thực lực hậu giai. Trong số 5.000 Bạch Hùng Võ Sĩ có 1.000 hậu dai, 3.000 trung dai, 1.000 sơ giai, Chiến lực cường đại như thế quả là trước giờ Đoạn Vân chưa bao giờ thấy. Trong mắt Bạch Hùng Võ Sĩ, đám quân địch phía trước đã giết chết gần ngàn đồng bào của họ. Họ còn chưa biết 2.000 Bạch Hùng bên trong Sa Ngư Hoàng Thành cũng đã bị Đoạn Vân đồ lục sạch sẽ. Ngoài ra còn đồ lục sạch cả trăm vạn lam đại quân. Bạch Hùng võ sĩ nhìn Đoạn Vân với ánh mắt hận thù vô cùng. Đoạn Vân và Thần Long thì có nhiệm vụ bảo thổ an dân. Chiến đấu vì cả hải giới là cuộc chiến chính nghĩa. Mà đã là chính nghĩa thì không chỉ vinh diệu mà còn có thắng lợi. Thần Long có chiến tích huy hoàng trong hai lần tác chiến trước với Bạch Hùng, dưới sự chỉ huy của đoạn vân, họ thành công làm cho ba ngàn Bạch Hùng không đứng lên nổi. Hơn nữa bên mình lại không có ai bị thương vong cả, lại nói về cuồng chiến sĩ. Họ là những thiết huyết võ sĩ trải qua ma quỷ thức huấn luyện, trong lòng đã sớm rực cháy nhiệt huyết. Lúc này họ chỉ muốn đem ngọn lửa đang cuồng bạo trong cơ thể đốt cho bằng hết. Bao nhiêu kiềm chế chém giết không được giải tỏa trong quá trình huấn luyện sẽ được họ lấy ra mà chút hết lên đám bạch hùng. Song phương cung dương kiếm bạt đều đã chuẩn bị xong trận hình công kích. Thời gian đại quân xung trận chỉ còn cách một khẩu lệnh mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 301, song hoàng chi chiến tên nhân loại này là đoạn vân à. Bạch Hùng Hoàng cao lớn uy mãnh đưa ánh mắt hoài nghi đánh giá Đoạn Vân đang ngồi trên người Ni Khả. Ngươi là Hoàng đế bộ tộc Bạch Hùng Hà. Đoạn Vân chính khí lẫm liệt nhìn xéo tên Bạch Hùng cao to hơn hẳn gấu bình thường này. Nhìn qua cũng rất có dáng của một ông Hoàng Bạch Hùng. Không sai. Ta đúng là Bạch Hùng Hoàng tạp nhĩ lộ tư. Nói vậy ngươi chính là Đoạn Vân Hà. Bạch Hùng Hoàng dùng một loại ánh mắt miệt thị nhìn nhìn Đoạn Vân. Sau đó nhìn đại quân phía sau Đoạn Vân, dùng một loại ngữ khí rất kiêu ngạo hỏi, thấy Bạch Hùng Hoàng không để ý gì đến mình. Đoạn Vân cũng không thèm để ý, vì mình có tính nội liễm thực lực. Những việc khinh thường như thế này không phải là lần đầu tiên xảy ra, ma lực nội liễm đối với Đoạn Vân biến thái mà nói thật sự là một việc quá tốt. Dùng để ám sát người khác tuyệt đối không ai ngờ được. Bạch Hùng Hoàng tạp nhĩ lộ tư. Bộ tộc Bạch Hùng vốn là thế lực ở Nam Hải Nhưng vì sao ngươi phải hưng binh xâm phạm Đông Bắc Hải hai biển của ta Ta mặc kệ trước kia các ngươi như thế nào Ta cũng không muốn xen vào Nhưng lúc này Bắc Hải và Đông Hải đều là cơ nghiệp của Trung Hoa gia tộc Bộ tộc Thần Long của ta đã là chủ nhân của hai biển này Bộ tộc Bạch Hùng của ngươi xâm phạm Đông Hải Tội lỗi ngập trời Các ngươi tốt nhất nên tỉnh lại đi Bằng không, nói không chừng một ngày nào đó tai ương diệt tộc sẽ xảy ra. Ngửa đầu nhìn mực nước biển cao hơn ngàn thước. Đoạn Vân vẫn dùng ngự khí bình thản nhưng có vài phần uy hiếp. Nghe Đoạn Vân nói thế, Bạch Hùng Hoàng lúc này giận dữ hết. Đoạn Vân, ở giải đất thâm cốc, ngươi giết chết hàng ngàn dân chúng Bạch Hùng của ta. Đổ lục mấy trăm vạn lam của đại quân Bạch Hùng. hơn một ngàn vạn lam cấp độ không cũng bị ngươi vô tình đồ lục ngươi giết người như thế lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn hôm nay ta muốn báo thù cho gần một ngàn tộc dân bộ tộc bạch hùng vĩ đại đoạn vân nhìn chằm chằm vào bạch hùng hoàng dùng một loại ngữ khí rất nghiêm nói ta giết hà đích xác ta giết không ít bạch hùng còn cả đám lam quỷ dị cũng bị ta giết không ít nhưng cả hải giới của ta có bao nhiêu dân chúng vô tội chết thảm dưới ma trảo của các ngươi? hải giới của ta có bao nhiêu tướng sĩ vì kháng cự lại sự tiến công của các ngươi mà thân chết hồn diệt? bộ tộc bạch hùng các ngươi tự nghĩ rằng mình cường đại là có thể tùy ý đồ sát dân chúng hải giới của ta sao? còn đám lam cũng thôn phệ không ít những linh hồn hải tộc đã qua đời, làm cho những người chết trọn đời không thể nghỉ ngơi. các ngươi là người xâm lược, bị ta giết. Lại có giả mồm than vãn nữa hả? Thế giới này vốn là thế giới của kẻ mạnh Hải tộc vô năng chỉ có thể làm thức ăn cho bộ tộc Bạch Hùng cao quý cường đại Khi nói những lời này Bạch Hùng Hoàng tự hồ rất tự hào Đoạn vân cười lạnh một tiếng Đã như vậy Tại sao ngươi phải báo thù cho gần một ngàn Bạch Hùng? Ta muốn nói cho ngươi biết Bạch Hùng chết trong tay ta Không phải một ngàn Mà là ba ngàn không có khả năng này bạch hùng hoàng nghe thế khiếp sợ vô cùng theo như hắn biết một ngàn bạch hùng chết thảm nơi giải đất thâm cốc chủ yếu là vì binh lực phân tán nên bị ăn mòn dần hai ngàn bạch hùng chiếm cứ sa ngư hoàng thành có ưu thế về số lượng không thể có khả năng bị tiêu diệt một cách nhanh chóng như vậy được đoạn vân cười cười nói ngươi nghĩ rằng ta chưa tiêu diệt chúng mà đem quân tới chống lại một chi đại quân bạch hùng thực lực cường hãn các ngươi sao Nếu như vậy, chẳng phải sẽ làm cho ta lâm vào cảnh hai đầu thọ địch sao? Bùn hoàng hôm nay nhất định phải phanh thây lột ra ngươi. Đoạn vân kia, ta muốn quyết đấu với ngươi. Bạch hùng hoàng quay về phía đoạn vân gầm lên. Khí thế cường đại lao thẳng vào đám người đoạn vân. Hắn làm sao mà biết được thần long không sợ uy áp? Cuồng chiến sĩ cũng chẳng sợ uy áp. Còn đám quân chủ lực phía sau cũng không sợ. Hơn nữa có 10 hắn cũng không biết uy áp của hắn lại làm cho đám thủ hạ thần long được bồi dưỡng một phen. Uy áp cấp 13 cường đại, làm cho thực lực đám thần long đã uống dược hoàn tăng vọt lên rất nhiều. Thấy có người muốn khiêu chiến với mình, đoạn vân không nói gì. Tại sao cao thủ cứ thích khiêu chiến mình nhỉ? Chẳng lẽ chúng nhìn không ra mình không có thực lực gì cả sao? Tên Bạch Hùng Đại tướng là như thế, mà Bạch Hùng Hoàng cũng như thế. Vì sao họ đều bạo lực như thế chứ? Kỳ thật Đoạn Vân không biết là... Trong mắt cao thủ ở đây... Người thống lĩnh phải có thực lực cao nhất và nhất định phải là Đoạn Vân... Đã làm thống soái đại quân cao cường... Thực lực tự nhiên cũng không thể nghi vấn được... Với thân phận thống soái Khiêu chiến với thống soái đối phương là sự tình rất bình thường... Nhưng đáng tiếc là... Nếu nói về thực lực Đoạn Vân cũng không tệ lắm... Nhưng bảo hắn phải chống lại đầu bạch hùng hoàng kinh khủng này, có đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không làm, không có việc gì tự nhiên đi đánh nhau, có bệnh à, đoạn vân lạnh lùng nói, tạp nhĩ lộ tư, đoạn vân ta sẽ không đấu với ngươi, nhưng ta có thể phái ra thủ hạ của ta đánh với ngươi, hy vọng ngươi có thể hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình, tuyệt không có khả năng, hôm nay bổn hoàng nhất định muốn đại khai sát giới. Bạch Hùng Hoàng kiêu ngạo nói, Đoạn Vân cũng bỏ ngoài tai. Ngươi đại khai sát giới hà? Chỉ cần có bùn thiếu ra ở đây, ngươi có thể giết được ai chứ? Liếc Âu Đặc Tư đang ở hình người trước mặt. Đoạn Vân đưa một viên thành thần hoàn và hai viên siêu cấp tẩy tủy đan cho hắn. Rồi dặn hắn uống vào. Mặc dù dược hoàn này đối với Âu Đặc Tư cũng không có tác dụng làm tăng thực lực bao nhiêu. Nhưng uống dược hoàn vào trước. Sẽ có nghĩa là dự bị cho mình một cái mạng Chỉ cần dược hiệu chưa tan hết trọng thương như thế nào cũng sẽ biến thành vết thương nhẹ Vết thương nhẹ biến thành không có gì Hơn nữa khi chiến đấu tiêu hao sức lực Dược hoàn sẽ là cơ sở dự trữ năng lượng Âu đặc tư là cường giả có thực lực cấp 12 hậu giai, Còn bạch hùng hoàng là cường giả có thực lực cấp 13 Tuy nói ở dưới đáy biển Thần Long có ưu thế nhất định Nhưng về mặt giai vị thì việc tranh lệch như thế cũng đủ để mất mạng rồi. Cấp 12 khiêu chiến với cấp 13, vốn là một việc không dễ dàng gì. Bạch Hùng Hoàng, vị này là một thủ hà của ta. Hải Long Hoàng, mặc kệ ngươi là Bạch Hùng Hoàng, hắn là Hải Long Hoàng. Hai người các ngươi quyết chiến để xem rốt cuộc là Bạch Hùng Hoàng lợi hại hay là thần long của bộ tộc thần long chúng ta cao cường. Đoạn Vân chỉ vào Âu Đặc Tư nói. Một đầu ma thú kỳ quái Không ra hải thú mà cũng chẳng ra ma thú trên đại lục Có thể hơi có chút thực lực Ta trước hết đánh với hắn một trận Nhìn nhìn Âu đặc tư Bạch Hùng Hoàng tiếp nhận tỷ thí lần này Đoạn Vân rất ít để cho thủ hạ đơn độc chiến đấu với cao thủ khác Dù sao trước tới nay Hắn đều phải đấu với những cao thủ có thực lực mạnh hơn mình nhiều Để tránh những tổn thất không cần thiết Đoạn Vân luôn dùng chính sách quần ẩu Nhưng hôm nay, mặc dù Bạch Hùng Hoàng mạnh hơn so với Âu Đặc Tư, nhưng khác biệt cũng không phải là rất lớn. Âu Đặc Tư bây giờ nếu phải chống lại Hải Hoàng Ba Nhĩ Hy Đặc cũng có sức liều mạng, thậm chí có thể chiến thắng. Hôm nay chống lại Bạch Hùng Hoàng, một tên mạnh hơn Ba Nhĩ Hy Đặc, nhưng vẫn ở trong cùng một đẳng cấp. Nếu phối hợp với một vài công cụ cũng có thể chiến thắng được, cho dù là Âu Đặc Tư không địch lại. Đoạn Vân cũng sẽ không để cho Âu Đặc Tư chết trận được. Ngay từ đầu cuộc chiến đấu, Bạch Hùng Hoàng và Âu Đặc Tư phi thân lên. Trực tiếp lấy cứng đối cứng trong không trung, tiếng năng lượng cường đại nổ tung, làm cho hai bên tướng sĩ đều tự lui ra phía sau không ít, để tránh việc ngộ thương. Hai chi đại quân phân biệt lui về phía sau, giữa đại quân hai bên tự nhiên sinh ra một khoảng không gian chiến đấu ngàn thước. bạch hùng hoàng không hổ là siêu cấp cao thủ cấp 13, dưới cố ba chạm năng lượng mãnh liệt âu đặc tư lảo đảo lui lại trăm thước còn bạch hùng hoàng cũng chỉ lui lại 10 thước thôi có thể thấy thực lực song phương chênh lệch dưới một kích này thấy đối phương thực lực không hơn mình bạch hùng hoàng hưng phấn vô cùng mạnh công về phía âu đặc tư thân hình bạch hùng hoàng uy mãnh cao lớn đánh mạnh không ngừng vào không trung nơi thần long đang bay lượn Liên tiếp công kích tới tấp mãnh liệt Khi bắt đầu, Âu đặc tư thân dài trăm thước Xảo diệu tránh được những cú công kích của Bạch Hùng Hoàng Thỉnh thoảng dùng long trào Long vĩ tấn công các bộ vị của Bạch Hùng một cách điên cuồng Cả người dài thượt Thân hình Âu đặc tư dài trăm thước Cao to hơn nhiều so với Bạch Hùng Hoàng chỉ có hình thể lớn hơn 10 thước Nhưng cũng chỉ vì hình thể khổng lồ và giai vị quá thấp Nên khi lúc mới bắt đầu chiến đấu Âu Đặc Tư vẫn luôn luôn bị thiệt thòi. Đối với Âu Đặc Tư mà nói, ai đánh hắn cũng đều là giúp ích cho hắn. Âu Đặc Tư phục dụng đại lượng dược hoàn, trong cơ thể ngưng tụ rất nhiều năng lượng. Dược lực trong tích tắc chứa khỏi những thương tổn trong cơ thể hắn. Thậm chí một vài công kích còn chưa hoàn toàn xé rách ra thì đã có một vài vết thương vừa bị hao tổn nhẹ bắt đầu được chữa trị. Thân thể lần lượt được chữa trị ngay trong khi chiến đấu. Thực lực của Âu Đặc Tư dần dần cũng không chênh lệch với Bạch Hùng Hoàng bao nhiêu. Một vài đòn công kích của Âu Đặc Tư cũng gây ra ít nhiều ảnh hưởng tới Bạch Hùng Hoàng. Mặc dù không thể làm Bạch Hùng Hoàng trọng thương, nhưng của làm cho Bạch Hùng Hoàng rách ra chảy máu. Trong khi chiến đoạn vân phát hiện ra lực lượng trong cơ thể Âu Đặc Tư bắt đầu phát sinh biến hóa dù rất nhỏ, năng lượng 3 viên siêu dược hoàn. Dựa vào sự chèn ép của Bạch Hùng Hoàng bắt đầu làm cho Âu Đặc Tư bước vào sự tăng trưởng, trải qua vài lần tiêu hao và đà kích. Chiến lực của Bạch Hùng Hoàng đã bắt đầu giảm xuống. Vào lúc này, cuộc phản kích của thần Long Hoàng đã bắt đầu. Âu Đặc Tư từ đầu cuộc chiến đấu đã bị Bạch Hùng Hoàng chèn ép. Dựa vào dược lực cộng với ý chí kiên định phải chiến đấu, từng bước từng bước đã làm tăng lên thực lực của bản thân mình. Âu đặc tư bây giờ đã là một cao thủ cấp 12 đỉnh ra ai. Lực chiến đấu đã hơn lúc trước được đề cao gần gấp đôi. Nhìn bạch hùng hoàng đã thở hổn hển, Âu đặc tư kêu lên một tiếng trong trèo. Hướng về phía tạp nhĩ lộ tư lao tới. Cho bạch hùng hoàng đến một long chảo với cấp bậc siêu năng lượng. Tiếng kêu của Âu đặc tư tràn ngập đại lượng uy áp của thần long. Dưới uy áp quấy nhiễu, Tạp nhĩ lộ tư né tránh không kịp bị long chảo trực tiếp cào vào ngực. Thân hình thoái lui 10 thước. Cường lực hai chân cào vào mặt đất lưu lại hai vệt rất dài. Cuộc công kích của Âu Đặc Tư vừa mới bắt đầu. Khi Tạp Nhĩ Lộ Tư thân hình chưa ổn. Âu Đặc Tư một lần nữa lao tới. Cho đầu Bạch Hùng Hoàng một công kích bằng long trào. Một kích này trực tiếp làm cho Tạp Nhĩ Lộ Tư quay ngược về sau 180 độ. Thổ huyết ngã sầm xuống đất. Trong nháy mắt Bạch Hùng Hoàng đã ngã xuống đất. Âu Đặc Tư thở mạnh một hơi. Sau đó quay về tên Bạch Hùng Hoàng đang nằm quay đơ dùng thuật đóng băng của thần Long đóng băng hắn luôn. Bạch Hùng Hoàng không kịp né tránh trực tiếp bị đóng băng, gầm lên giận dữ. Bạch Hùng Hoàng tạp nhĩ lộ tư lúc này phá băng chui ra. Khi tạp nhĩ lộ tư phá băng ra, hắn muốn tìm Âu Đặc Tư báo thù. Nhưng Âu Đặc Tư không hề xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Sau lưng có người, Âu Đặc Tư hình rồng. Dùng hai long chảo có một không hai của hắn. Trực tiếp chế chủ cổ của Bạch Hùng Hoàng tạp nhĩ lộ tư. Âu đặc tư lùi phát về phía sau. Trực tiếp giật mạnh Bạch Hùng Hoàng ngã đập lưng ra phía sau. Thân thể to lớn của Bạch Hùng Hoàng cứ thế nằm ngay đơ ở dưới đáy biển. cũng long chảo mà Âu đặc tư cấu vào cổ Bạch Hùng Hoàng đã chứng tỏ sự thật về sự lợi hại của nó. Bởi vì dưới một kích đó, long chảo đã phá tung ít hầu Bạch Hùng Hoàng. Những dòng máu nồng nặc ống ộc chảy ra khỏi cổ bạch hùng hoàng. Chẳng mấy chốc nhuộm đỏ cả người bạch hùng hoàng. Bạch hùng hoàng mặt trắng bệt. Dùng hùng trào che cổ mình lại. Cả người run rẩy kịch liệt. Bạch hùng hoàng đã trọng thương không thể đánh được nữa. Trận này dưới thần dược của tên đoạn vân hèn hạ biến thái. Thần Long Hoàng Âu đặc tư chuyển bại thành thắng. Trở thành người chiến thắng trong trận đầu tiên. chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyển audio mới com, chương 302, tái độ diệt sát thất bại của Bạch Hùng Hoàng đối với đại quân Bạch Hùng tuyệt đối là một đà kích rất lớn, tác dụng của cao thủ quyết đấu cũng chính là ở đây, quân tâm và sĩ khí chính là dựa vào loại quyết đấu của mãnh tướng làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào này, khi Bạch Hùng Hoàng trọng thương ngã xuống đất, rồi bị Âu đặc tư đóng băng bắt sống, đoạn vân hạ lệnh tiến công luôn, Bạch Hùng Hoàng trọng thương và bị bắt rồi. Sĩ khí địch quân trở nên cực thấp Lúc này không công kích thì đợi đến khi nào Sau khi đoạn vân ra lệnh 10 thần long lao về phía bốn tên bạch hùng đại tướng Tiếp theo là 50 thần long dùng một tư thế hoa lệ nhất phóng theo sau Tiếp theo lại có 200 thần long cấp 11 thực lực đã đạt tới trung giai Những thần long cường hãn này dùng một tư thái vô cùng dũng mạnh Giống như một thanh cương đao đâm thẳng vào ngực địch nhân Ngay sau đó 2.000 thần long và cuồng chiến sĩ tạo thành một đội công kích cũng lao vào trận doanh địch quân. 3.000 cuồng chiến sĩ bộ binh dưới sự chỉ huy của bảy đại siêu cuồng chiến sĩ cũng lăn xả vào trận doanh địch. Khi Bạch Hùng Hoàng Trọng Thương bị bắt, mặc dù đại quân Bạch Hùng sĩ khí cực thấp, nhưng còn có bốn Bạch Hùng đại tướng chỉ huy hạ lệnh cho Bạch Hùng đại quân sung phong. Trọng điểm công kích chính là Đoạn Vân. Họ cho rằng chỉ cần bắt giữ được hắn là có thể cứu được hoàng đế của họ. thậm chí họ còn nghĩ rằng có thể báo thù huyết hận cho những bạch hùng võ sĩ đã tử thương. Hơn 10 giây sau 10 thần long đi đầu đã va chạm với địch quân. 10 thần long mục đích vốn là bốn tên bạch hùng đại tướng. Trong lúc đó bốn tên bạch hùng đại tướng cũng vừa lúc lao lên. 10 thần long trung giai và bốn đầu bạch hùng hậu giai xảy ra một va chạm thân thể trực tiếp cực mạnh, chia đều hai thần long đối kháng với một đầu bạch hùng. Kết quả không cần nói cũng biết Vốn dĩ thần long có ưu thế ở hải giới. Một con thần long trung giai có thể chiến thắng một đầu bạch hùng hậu giai Đối mặt với nhau về năng lượng thuần túy cũng không đại biểu cho lực chiến đấu trong cuộc chiến thực sự. Thần long đấu bạch hùng, thắng về tốc độ và thân hình. Còn có ma pháp nữa. Còn ưu thế của bạch hùng chính là sức mạnh của họ. Bốn đầu bạch hùng đại tướng dưới một kích như vậy cảm nhận được sự nguy hiểm của đối phương. Cùng có chung ý nghĩ trận chiến hôm nay lành ít giữ nhiều. Rất có thể toàn quân bị diệt. Nhưng nhờ đó mà chiến ý của Bạch Hùng Đại tướng cũng bị kích thích. Bạch Hùng Đại tướng vào sinh ra tử đã nhiều trận. Gặp đối thủ mạnh đối với dũng sĩ chính thức tuyệt đối là một loại vinh dự. Máu chiến đấu trong cơ thể Bạch Hùng Đại tướng sôi trào. Bốn viên Đại tướng điên cuồng hét lên một tiếng. Lao thẳng về đám thần long trước mắt. Dùng thuần năng lượng cứng đối cứng. Thuần chỉ dùng thân thể đối kháng, tiếng rồng kêu gấu gầm vang lên khắp chiến trường, như tiếng chống trận vang vọng khắp nơi. Bốn đầu bạch hùng đại tướng chiến đấu cùng mười thần long, một đấu với hai. Cuộc chiến này xảy ra chính giữa hai lộ đại quân đang lao lên công kích lẫn nhau, tạo thành một khoảng cách giữa hai bên. Song Phương muốn sung phong không thể không đi vòng quả không gian trận đấu này, do đó việc sung phong mất đi hiệu quả cần thiết. Còn 50 thần long thì chia làm 5 lộ, 10 thần long một tổ lao xuyên qua đại quân Bạch Hùng, 50 thần long dùng phương pháp trực tiếp nhất, dùng trận thế dã man nhất ở giữa đại quân Bạch Hùng điên cuồng công kích. Căn bản không tới 3 chiêu hay một cái long chảo là có thể trực tiếp cắt một đầu Bạch Hùng thấp cấp thành hai đoạn. Một cái thần long bãi vĩ đả thương hơn 10 đầu Bạch Hùng võ sĩ chung quanh. Hơn nữa thỉnh thoảng đám thần long còn phun từ trong miệng ra ma pháp cường hãn đủ để làm vô số đầu Bạch Hùng bị thương. 50 thần long dựa vào ưu thế giai vị điên cuồng chém giết ở giữa đại quân Bạch Hùng. Gây ra rối loạn nghiêm trọng trong trận hình của Bạch Hùng Đại Quân. Còn 200 đầu thần long thực lực cấp 11 trung giai cũng lao vào đánh với Bạch Hùng Đại Quân. Về sức mạnh thần long trung giai chống lại hậu giai Bạch Hùng đã có ưu thế nhất định rồi. hơn nữa họ còn có ưu thế về tốc độ và ma pháp, nhưng vì họ vừa mới lên bậc trung giai, thực lực của họ chưa thể chiến đấu cân bằng với đám bạch hùng hậu giai được. Do đó trong trận chiến này bạch hùng chiếm tuyệt đối ưu thế. Số lượng của thần long cũng không nhiều, do đó công kích của họ không có bao nhiêu hiệu quả, nhưng đáng kể là họ góp phần làm cho trận hình bạch hùng càng thêm rối loạn. Sau khi thần long tiên phong đã nhảy vào trận hình địch quân, Đại quân chủ lực tổ hợp thần Long cuồng chiến sĩ rốt cục cũng phát huy ưu thế kỵ binh, trải qua gần ngàn thước trợ lực sung phong, đã hình thành trận thế công kích của thần Long kỵ sĩ. Với một tư thế hung mạnh nhất trực tiếp nhảy vào trận doanh Bạch Hùng đang rối loạn đình trệ, đoạn vân phía sau đang xem cuộc chiến. Trong khoảng khắc đó hắn mới hiểu được thế nào gọi là thế công của kỵ binh, cái gì gọi là một thanh cương đao đâm vào ngực địch nhân. Vì đoạn vân chỉ thấy một cái chùy hình tam giác trực tiếp đâm vào đội hình đối phương. Trong trận hình vuông của địch quân, cây chùy hình tam giác tung hoành không hề đình trễ chút nào. Trực tiếp đâm thẳng vào như xé vải mục. Cắt đôi đội hình của Bạch Hùng Đại Quân, cuồng chiến sĩ cầm trong tay Phương Thiên Hoa Kích. Được đám thần Long sung phong mở đường, vung Phương Thiên Hoa Kích lên trực tiếp đâm vào ngực. yết hầu những Bạch Hùng võ sĩ thân hình cao lớn. Làm tung lên cả một cơn mưa máu Đám thần long cũng lao lên Dùng long chảo bén nhọn và ma pháp thần long đặc hữu lao về đám bạch hùng trước mắt điên cuồng tấn công Mặc dù đại bộ phận công kích của thần long cũng không thể sinh ra lực tàn phá gì cho đám bạch hùng dai vị siêu nhiên này Nhưng chỉ cần hơi quấy nhiễu bạch hùng một chút là đã đủ rồi Cuồng chiến sĩ đã cuồng hóa có thực lực hậu dai Những mũi kích lúc đâm lúc móc làm cho đám bạch hùng trọng thương trí mạng Sau khi 2.000 long kỷ sĩ sung phong, đại bộ phận Bạch Hùng bị chết thảm dưới kích của cuồng chiến sĩ. Đại quân Bạch Hùng toàn bộ rối loạn. Trận hình của Bạch Hùng cho dù sắc bén đến đâu cũng dần dần lâm vào cảnh rối loạn điên cuồng. Họ không còn quan tâm trận hình gì nữa, cũng không còn quan tâm tới chiến hữu gì nữa. Họ chỉ biết chống đỡ công kích của địch quân mà thôi. Còn đại quân cho dù dũng mạnh... Nhưng nếu chỉ là những cá nhân đơn lẻ không phối hợp được với nhau thì chỉ có một kết cục bi thảm bị hợp lực giết sạch. Chưa kể 3.000 cuồng chiến sĩ bộ binh, dưới sự xuất lĩnh của bảy đại cuồng chiến sĩ cũng lăn xả vào đại quân Bạch Hùng chém giết. Bạch Hùng đang điên cuồng, nhưng cuồng chiến sĩ chính là tổ tông của sự điên cuồng. 3.000 cuồng chiến sĩ đã cuồng hóa cầm trong tay chẳng mã đại đao cứ thấy Bạch Hùng là chém xuống như điên. Mặc dù cuồng chiến sĩ không có ưu thế chiều cao, nhưng sau đợt đám thần long và thần long kỵ sĩ công kích địch quân vừa rồi, đám cuồng chiến sĩ hoàn toàn chiếm ưu thế về số lượng. Hơn nữa cuồng chiến sĩ sau khi cuồng hóa có giai vị cấp 11 hậu giai. 3000 tên có sức lực hậu giai đó là khái niệm gì đây? Tổ hợp 2000 thần long cuồng chiến sĩ, mỗi một kỵ sĩ đều là giai vị hậu giai cả. Cuồng chiến sĩ điên cuồng này mặc dù không thể miễu sát được đám Bạch Hùng võ sĩ. Nhưng trong vòng 20 giây để giết được đối phương thì không phải là chuyện lớn. Huống chi trận doanh của đại quân Bạch Hùng đã loạn rồi. Đơn giản là không còn ưu thế binh lực nữa. Nói cách khác, cuồng chiến sĩ dùng hai địch 1 thậm chí 3 địch 1. Thỉnh thoảng 4 địch 1. Tuyệt đối chiếm ưu thế số lượng và ưu thế giai vị. Chẳng mã đao của thiết huyết cuồng chiến sĩ cứ liên tục chặt hết đầu Bạch Hùng này đến đầu khác như cắt dạ. Bạch Hùng đại quân đã hoàn toàn thất bại. Khi hỗn chiến bắt đầu cũng chính là lúc đồ sát bắt đầu. Hai ngàn thần long Kỵ sĩ xuyên thẳng qua Hơn một ngàn Bạch Hùng ngã xuống rồi. Trận hình rối loạn. Ba ngàn thiết huyết cuồng chiến sĩ điên cuồng đại đao vung lên. Chỉ vài phút là hơn một ngàn đầu Bạch Hùng bị cuồng chiến sĩ cắt xuống một cách vô tình không thương tiếc. Còn trận chiến bên kia, mấy tên Bạch Hùng Đại Tướng đấu với 10 thần long cũng đã chấm dứt. Bạch Hùng Đại Tướng mặc dù thiện chiến, nhưng dù sao chúng cũng không phải là đối thủ của thần long. Hơn nửa số lượng kém hơn, cuối cùng chỉ có nước ngửa mặt lên trời thở dài. Phải nói là ngã xuống đất rên gì, 50 đầu thần long sơ dai. Sau khi phá nát trận hình Bạch Hùng Đại Quân, tiếp tục dơ ma trảo về phía đám Bạch Hùng hoảng loạn này. Thừa dịp đồ sát tiếp, 50 thần long cũng đủ miếu sát bạch hùng sơ dai rồi. Còn đối với trung giai bạch hùng thì có thể trong vòng 3 chiêu làm bị thương nặng. Chống lại bạch hùng hậu dai cũng có thể trong vòng 10 chiêu buộc hắn ngã xuống đất. 50 sát thần này, thừa dịp trận hình bạch hùng lăng loạn trong lúc đại quân cuồng chiến sĩ ùa vào. Dùng số lượng bạch hùng giết được để chứng thực thân phận sát thần của họ. Trận này 50 đầu thần long mỗi một con giết chết từ 10 đến 20 mạng gấu. Tổng cộng 50 đầu thần long đồ sát gần 1.000 bạch hùng. Tốc độ này phòng trừng so với thuốc giết vi trùng cũng chẳng chậm hơn là mấy. Còn 200 đầu thần long cấp 11 trung dai càng đánh càng hăng. Bạch hùng chết trong tay họ cũng hề không ít. Bạch hùng chết trong tay họ có tới 700-800 mạng. Nói cách khác, mỗi đầu thần long đã giết ba bốn đầu bạch hùng... Chiến tích của 2.000 thần long kỵ sĩ có thể nói là huy hoàng nhất. Lần đầu tiên sung phong qua đi, có hơn 1.000 bạch hùng ngã xuống. Còn những lần chém giết sau lại có thêm gần ngàn bạch hùng chết dưới trường kích của đám cuồng chiến sĩ. 3.000 cuồng chiến sĩ thiết huyết bộ binh, vì không có ưu thế tốc độ. Do đó họ cũng không giết được nhiều lắm, nhưng cho dù là như thế, cũng có hơn 1.000 bạch hùng bị họ hợp lực giết chết. Sau khi hơn phân nửa Bạch Hùng bị đồ sát, Bạch Hùng đại quân cũng dáng rút lui về phía sau, nhưng dưới tốc độ kinh khủng của đám thần Long, hơn nữa ở đây lại là đáy biển Bình Nguyên trống trải. chạy đâu cũng bị đồ lục, thực chất rút hay không rút cũng không có gì khác nhau cả, cả Bình Nguyên đáy biển, không khí chết chóc lãnh khúc. Đại quân Bạch Hùng hoàn toàn thảm bại, từ Bạch Hùng Hoàng cho tới Bạch Hùng tiểu binh thực lực vừa đến cấp 11. Trở thành đối tượng đồ lục của đám thần Long và cuồng chiến sĩ thiết huyết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm rú tiếng đại kích đâm vào ngực, đại đao chém phầm phập vào thân thể, đã viết lên một bản giao hưởng máu tanh trên chiến trường, bộ tộc Bạch Hùng, từng tồn tại và vang danh là vô cùng cường đại, trước mặt đoạn vân, đã mặc cho đại quân của hắn đồ lục, trận này có hơn 4.500 đầu Bạch Hùng chết trong tay thần Long và cuồng chiến sĩ. Về phần 500 tàn binh còn lại, trong lúc bỏ chạy bị thần long chiến lực cường hãn chém giết thêm một phen, cuối cùng lựa chọn đầu hàng, đối mặt với những sát thần không thể nào chiến thắng được. Gần 5.000 bạch hùng hoàn toàn bị tiêu diệt, về phần những con bạch hùng lẩn trốn đào thoát. Số lượng tuyệt đối không vượt qua 100 tên, dù sao tác chiến trên bình nguyên bằng phẳng, cơ hội đào tẩu của bạch hùng cũng không cao lắm. Đám thần long có thể tự do bay lượn lại chiếm ưu thế tốc độ đuổi theo Quả thực trốn thoát còn khó hơn lên trời Sau một phen thống kê Đoạn vân một lần nữa đóng băng toàn bộ 4.900 đầu bạch hùng Trong tay đoạn vân đã có gần 8.000 tượng băng bạch hùng Còn trong số gần 8.000 bức tượng này Đến tụt cùng có bao nhiêu con còn sống thì đoạn vân cũng không hơi đâu mà thống kê Với lại mình cũng không có thời gian càng không có hứng thú cứu sống toàn bộ đám địch nhân còn sống này